các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 352. Mai thị phi một mụn, chỉ còn không phải mai tử biểu hiện quá gây chú ý, người nói quả phụ tìm nhà tiếp theo cũng không ai nói cái gì. Nhưng nàng khen ngược, còn chưa có gả qua, nhà trai 3 ngày hai đầu liền tới tìm. Trong thôn sớm đã có người nghị luận, Tam Thẩm Ngươi cũng là nghe người ta nói, mới lẳng lẽ chú ý một chút. Cái gọi là lẳng lẽ chú ý Tự nhiên là bò tường viện xem náo nhiệt, việc này nhị phòng từ trên xuống dưới ai cũng đều biết. Theo lý thuyết như vậy có chút không nên, bất quá hiện giờ Kiều thị cũng chỉ có cái lạc thú như vậy, tự nhiên không ai ngăn lại nàng. Nam nhân kia nghe nói rất có tiền, hành tẩu bằng xe ngựa, lớn lên cũng thực có thể diện. Các ngươi thật không biết là ai. Mai thị phản ứng khác thường, vợ chồng son không nhịn được chột dạ lên. Lư Kiều Nguyệt trộm nhìn Chu Tiến, Chu Tiến liền tìm lấy cớ đi ra ngoài. nàng ngồi vào bên người Mai thị, nhìn nàng chơi đùa với điểm điểm. Lư Kiều Mai một phen ném tay Hồ thị ra, đi trên giường đất ngồi xuống, "Ê e sao? Mỗi ngày ăn của ta uống của ta, ta còn không thể phát chút tình tình. Thời điểm hắn làm ầm ĩ muốn mua đất, sao không ngẫm lại ta là hắn cháu gái." Nói xong lời cuối cùng, Lư Kiều Mai liên tục cười lạnh. Hồ thị lặng im chớp mắt một cái, mới nhẹ giọng nói, "Ở ngươi cũng đừng trách ông nội và cha." Ngươi nghĩ ngươi nếu là gả vào cẩu gia, của cả nhà ta quá mỏng, luôn là có chút kỳ cục. Cha ngươi huynh đệ ngươi có bản lĩnh, ngươi ở trước mặt cẩu thiếu gia cũng có thể diện." Lư Kiều Mai hừ nói, "Để nói đến nói đi, vẫn là muốn mục ta mua đất cho trong nhà." Hồ thị thở dài một hơi, "Gã nương cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi hảo hảo ngậm lại đi." Nói xong, Hồ thị liền đi rồi. Kỳ thật Lư lão hán thật không có gì ác ý. Bất quá là bởi vì lúc trước nhà mình bán đất, bị người trong thôn ngầm chê cười. Hiện giờ trong nhà tình huống tốt hơn, tự nhiên muốn nói cho mọi người lưu gia không có bại gia, chỉ tiếc tâm tình quá bức thiết, lựa chọn phương thức cũng có chút sai lầm. Lư lão háng ủ rũ héo úa trở về, tự nhiên lại bị người một nhà oán trách. Lư Kiều Mai cũng tức giận đến run cả người, nói chính mình hiện giờ đã bị người trong thôn chọc nát cuộc sống, đường gia gia còn thêm phiền toái. Lư lão háng bị quở trách thẹn quá thành dựng, nhưng lại không muốn đắc tội cháu gái có tiền, chỉ có thể ủ rũ về phòng, lại ngồi ở trên giường đứt hút thuốc lá. Hồ thị đem nữ nhi cứng rắn kéo về phòng, tóm lại hắn là ông của ngươi, ngươi để tiểu bối nói hắn như vậy, ngươi để mặt cha ngươi hướng chỗ nào. Mai thị chọc cái trán nàng một chút, cười mắng, "Cớ cần ngươi nói, ngươi nghĩ nương ngươi thích quạo khổ tay ra ngoài. Không phải ta nói ngươi, ngươi phản ứng không khỏi cũng quá trì độn, đây là tiến tử để ý ngươi, chủ động liền giúp ngươi giải quyết." Nếu lại đổi thành một người khác, đến lúc đó thật ra chuyện gì, ngươi chỉ có nước khóc hận. Hắn thật là cái loại người này, ta cũng sẽ không gả. Lư Kiều Nguyệt hơi có chút giỏng giặc. Mai thị trong miệng hừ một tiếng, trên mặt lại mang theo ý cười. Mẹ con lại nói vài câu nhàn thoại, Mai thị mới nhắc, "Ở ngươi theo tiếng tử nói, để hắn cùng Cẩu Đại kia nói. Chung quy nàng cũng họ Lư, đừng nháo đến quá khó coi, linh lụy trên mặt các ngươi cũng không đẹp." Hiện giờ trưởng thành, biết dỗ nương ngươi. Mai thị xem xét nữ nhi liếc mắt một cái, nói: Lư Kiều Nguyệt khô khô mà cười một chút, Kiều Thanh nói: "Ê nương, ẻ Mai thị ngắt lời nói: "Ê được rồi, ta biết tiếng tử là người ổn trọng, đừng nháo ra chuyện gì là được." Thấy Mai thị chủ động chọc phá, Lư Kiều Nguyệt cũng không dám giấu giếm nữa, thành thật thẳng thắn đem sự tình ngọt nguồn nói một lần. Dù sao lời nói khó nghe rất nhiều, Bất quá hiện giờ mọi người đều biết nhị phòng tam phòng cùng đại phòng nháo băng rồi, cũng không ai hướng hai phòng khác dính liếu. Đối với bên ngoài đủ loại đồn đãi vớ vẩn, người một nhà đại phòng không nghe tiếng vào trong tai, chỉ cho là người trong thôn đỏ mắt ghen ghét. Liền tại lúc đầu sóng ngọn gió này, lưu lão háng lại lăn lộn muốn mua đất. Hỏi trong thôn không ít người, có người muốn bán đất hay không? Không ép bị người mắng, chủ động hỏi người khác muốn hay không bán đất nhà mình, không phải thiếu điều chỉ mắng chửi người ta muốn phá gia. Người nhà quê không đến nông nỗi phá gia, ai sẽ bán đất dựa vào để sinh tồn. Nương ngươi yên tâm, tiếng ca trong lòng hiểu rõ đâu, mặt khác Cẩu Đại cũng không phải cái loại người không biết nặng nhẹ. Cẩu Đại ngày ngày ra vào đại khê thôn, không ít bị các thôn dân thấy. Dần dần tin đồn lưu kiều mai dính được kẻ có tiền ở trong thôn càng truyền càng lớn. Không ít người hâm mộ đỏ mắt, nhưng đồng thời bởi vì loại hành vi này không hợp thế tục, ngầm không ít người nói chút lời nói không dễ nghe. Đều nói Lư gia đại phòng một nhà hiện giờ là chỉ biết có bạc, không biết xấu hổ, quả phụ ở nhà mẹ đẻ, thế nhưng có thể câu dẫn người chủ động tìm tới cửa. Tuy Cẩu đại chưa từng đối với Lư Kiều Mai làm ra cái cử chỉ gì quá đáng, cũng không ở Lư gia lâu, nhiều lắm chính là cùng Lư Kiều Mai trò chuyện, hoặc là lưu tại Lư gia ăn bữa cơm, nhưng bất cách dĩ người ngoài không biết a, đều nói Lư gia đại phòng không biết xấu hổ, để khoe nữ nhà mình ở nhà liền cùng người khác pha trộn. Người nói Tiến tử nói Mai tử từng ở trong Hoa lâu, Mai thị cao. Mày nói. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, nghe bất quá cũng không dám xác định, nhưng nàng đối đãi với cậu đại, ta nhưng thật ra tin tưởng chút. Mai thị liên tục thũng thức nói, "Ơ như thế nào liền thành như vậy? Đứa nhỏ này ở bên ngoài đến tột cùng đụng phải chuyện gì, không phải cùng người bán hàng rong kia chạy sao?" Ai biết được, nàng chính mình hại bản thân, có thể oán ai. Lư Kiều Nguyệt khẩu khí có chút oán trách. Hiển nhiên là nhớ kỹ trước đó Lư Kiều Mai có suy nghĩ không nên đối với Chu Tiếng, kẻ nàng tâm tư nhiều như vậy, chúng ta không cưỡng bắt nàng, là nàng chính mình cùng cẩu đại qua lại. Nương, ngươi cũng đừng quên trước đó nàng đối với con rể người tâm tư không thường, ngươi đừng đồng tình nàng. Hồ thị đi rồi, Lư Kiều Mai một mình ngồi ở trên giường đất sắc mặt chợt âm lạnh. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net